Trường dài Canada xứ lạnh cần mẫn tác giả tám tình tang tập thứ 30 Người ta, nào chẳng đợi. Thuốc liên miên với bao nhiêu câu hỏi lợn vẫn trong đầu. Tô phở tái, nút vội vàng từ hồi sớm trước khi đến văn phòng bác sĩ đến giờ cũng đã khá lâu. Cái kết quả xét nghiệm đã khiến cho anh phát no cành hồng, với vị đắng chát của những cơn phẫn nộ ngút ngàn. Bây giờ có hơi người ngoài chúc đỉnh nên định tạc về nhà chút rồi chạy ra kiếm cái gì bỏ bụng, đằng còn nghỉ ngủ tối đi làm nữa. Nhưng vừa trở tới bãi đậu xe trước nhà, anh ta lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy có một chiếc xe lạ hoắc đang đậu trình in trước cửa. Chà, chiếc BMW đỏ chót loại thể thao sáu máy này, ít ra chủ của nó cũng là một tay sợp. nếu không chủ cả thì cũng là một dân anh chị nào đó chứ không phải thước cu li tầm thường cỡ như mình đâu. Hai tiếng lấy làm thắc mắc, rồi thay vị cho xe vào chỗ đậu để vào nhà. Anh lái tới trước tiệm 7-Eleven, hơi xéo đó một chút. Ở đây là bãi đậu xe công cộng nên chẳng có ai để ý, rất tiện cho việc ngồi im lặng trong xe phóng mắt về bãi đậu nhà mình, để coi vì khách lạ đang có mặt ở nhà là ai mới được. Giờ này hai đứa nhỏ đi học chưa về, đương nhiên nhà chỉ có một mình liễu. Vậy người chủ của chiếc xe này hẳn là bạn bè gì đó của nàng rồi chứ chẳng nghi. Cả ngày hôm nay hai tiếng như muốn điên cái đầu, từ khi lấy kết quả xét nghiệm lần thứ hai và được vị bác sĩ người Việt giải thích cặn kẽ cho biết thì anh ta cảm thấy choáng váng, tưởng chừng bầu trời đang sụp đổ ngay trên đỉnh đầu. Có thể nào là như thế, có thể nào hở liễu, anh ta nghe quảng thắt trong lòng ngực, cấu đè nén hơi thở nặng nhọc còn đang nghẹn ngẹn trong khí quản anh phải chạy ngay về nhà lùi đầu cô vợ thương yêu bấy lâu ra đập cho á một trận đơn thân rồi bắt phải thú nhận hết mọi tội lỗi cơn đại nổ đang hành hạ khiến cho anh như kẻ điên cuồng không còn biết mình là ai nữa và bây giờ sau cơn kích động mãnh liệt hai tiếng đã trở về lại cái trầm lặng cố hữu của một kẻ đầu óc nặng nề vì suy tư và trai trước cùng cơn xúc động còn chơi rớt lại Chiếc xe BMW lạ quát vẫn còn đậu đó, và sau cánh cửa im liềm đóng kín của căn nhà, họ làm gì trong ấy? Chủ nhân của chiếc xe này là ai? Bọn chúng quen nhau từ hồi nào? Bao nhiêu nghi biến không tốt về liễu, đang nhảy múa trong đầu hai tiếng. Sau cái bữa bị cô vợ thẳng tay quăng đột ra cửa đuổi đi, Tiếng trắng nản xách xe đi lang thang rồi gặp gã tám tình tang ở quán cà phê. Tính đến nay đã được một tuần lễ. Một tuần lễ tuy khoảng thời gian không dài lắm, nhưng cũng đủ để chuyện sóng gió phòng bà trong gia đình anh lắng dịu trở lại. Lắng dịu lại có cái nghĩa không phải là làm hoa, mà chỉ là một khoảng đình chiến tạm thời để hai người tìm ra một cách giải quyết êm đẹp. Một cuộc chia tay thầm lặng. Không làm phiền hàng xóm Đây là yêu cầu của hai tiếng Bởi vì anh là người vô tội Cây ngây không sợ gió Vàng thiệt chẳng ngán lửa Anh chỉ muốn kéo dài thời gian Để xin đi thử máu, Nhờ y học chứng minh sự oan trái Mà đòi lại công bằng cho mình Tới chừng đó đương nhiên Liễu sẽ không còn lý do nào Để đoạn tuyệt nữa Hai tiếng thầm nghĩ Chuyện chẳng có gì nhưng Liễu Có lẽ vì ghen tuôn nóng nảy Nên ào ào cái miệng Nếu mình không biết nhẫn nhịn Thì hậu quả khó mà lường Hay ho gì khi làm ồn lên Chỉ thêm sống mặt xấu mày Với bà con người Việt quanh đây Và quan trọng nhất là ảnh hưởng đến con cái Bật làm cha mẹ Gì thì gì Nhưng trước nhất đương nhiên vẫn phải tránh Đừng để cho trẻ con chứng kiến cạnh Mẹ cha ly tàn Gia đình ly tán bí quyết giữ gìn hạnh phúc Chẳng phải đã có dạy rành rành rồi đó sao Hễ vợ nóng lên thì chồng phải ngồi lạnh ngay. cả hai đều nóng thì dù nhà bằng sắt cũng phải cháy queo mà. Mặc dù giao kèo tạm đã được thị liễu miễn cưỡng đồng ý, nghĩa là hai tiếng phải dọn hẳn xuống tầng hầm ở riêng. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Tầng dưới của ông, trên của tôi. Cơm ăn nước uống ai lo nấy. Huh lương tháng mang về phải chia đôi lương tháng chia đôi đó là mới tính tiền nhà còn tiền phụ cấp cho hai đứa nhỏ và cô vợ nằm không thì chưa tính đó ngang Bắt túi cái kiểu sát rạc không còn dư một đồng uống cà phê thiệt là hẹp cho hai tiếng quá thế nhưng anh ta cũng gật đầu đồng ý tạm thời thôi mà chờ lấy kết quả xét nghiệm rồi thì hoài cả làng chứ đâu có gì đâu mà lo Thật đúng hai tiếng là mẫu người nhẫn nhịn quá mức mà. Mặc dù thị liệu đã dứt khoát không cho anh đụng tới sổ trương một tiết kiệm, nhưng Tiến vẫn ra nhà băng lấy cái tín dụng ở khoe địch 10.000 đồng của mình để trút ra 5.000 mang đi trả bệnh viện phí cho Linh Như đã hứa. Khi đến bệnh viện hôm ấy, thanh toán tiền bạc xong với bà nhân viên thu ngân, Hai tiếng thấy bà rảnh rỗi nên xin hỏi được trình bày nỗi khổ của mình. Đặng xin bà ta chỉ dẫn hay giúp đỡ nếu có thể. Sau một hồi vẫn dụng hết khả năng anh ngữ. Bà ta nghe xong thì gật gù biểu ok. Nhưng không ngờ việc quá không đơn giản chút nào. Khi gặp được bác sĩ, chẳng biết anh giải thích ra làm sao mà vì bác sĩ nhớ mày nhăn mặt một hồi rồi múa bút viết lá thư giới thiệu. Báo anh mang tới một văn phòng bác sĩ ở cách đó khá xa, báo ở đó là bộ phận chuyên môn sẽ giúp đỡ cho anh tới nơi tới chúng. Cầm trong tay giấy giới thiệu với những hàng chữ ngoằn ngoèo. Chữ của bác sĩ thì khỏi cần phải nói. Tiếng dòm vô như đám rừng, chẳng biết cái gì ráo. Chỉ biết có mỗi một chuyện là khi đến được chỗ cần phải đến rồi là phát mệt cầm canh, phải lấy hẹn rồi quay về chờ. Chờ cho đến khi đến đúng hẹn, phải trở lại. Trở lại rồi thì khi đi ra anh ta giống y như một bệnh nhân vừa trải qua một màn phẫu thuật ghê gớm. Sau gần hai tiếng đồng hồ, qua một loạt xét nghiệm rườm rà ở hai ba giam phòng khác nhau, một tay khỏe mạnh cùi cùi như hai tiếng cũng muốn phát bệnh luôn. Anh ta lấy làm thắc mắc tự hỏi, Nghe nói người ta đi thử máu đơn giản lắm mà sao tới lực mình lại phiền quá trời quá đất vậy ta? tưởng đã vậy là xong. A dạ, hai hôm sau họ gọi anh vào lần nữa, lần này lại đến một phòng bác sĩ khác mới nói, rồi cũng khám, cũng dò máy tầm lâm. Đến lúc xong họ biểu về, chừng có kết quả thì bác sĩ gia đình gọi báo cho anh biết. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, hai tiếng ẩn nhẫn tạm trú dưới tầng hầm gian sân riêng cổ bà bộ ngày trước, hắn đã dọn đi lâu rồi, nhưng vì đang đang để công việc Nên căn phòng chỉ đóng cửa để đó chứ chưa hề dọn dẹp lại. Cũng để trống đó thôi chứ đâu có ai ở mà dọn dẹp cho mất công. A già, bây giờ tới phiên ông chủ nhà xuống cấp. Phải hạ sang lấy căn hầm làm nơi trú ngụ Như vậy mà Liễu đã biểu là nàng nhân đạo lắm lắm rồi đó. <cười> Đừng có thấy tôi cho ông ở đây mà lừng mặt với tôi đó ngang. Đã giao hẹn là cơm ai nấy ăn chỗ ai nấy ở. Hai đứa con ông phải đưa gứt hàng ngày và con nữa. Tiền bạc không có thiếu một cách cả nhà Nên nhớ, nhà này á là nhà của tôi. Cấm ngặt, á không có được dẫn bất cứ con điển ngựa nào vào nhà của tôi hết đó nghe không? Khồn hồn, thì nghe lời tôi mà gán sống chui gút cho yên ổn. Bằng không á thì ra khỏi nhà, thành con chó đói cho biết thần. <cười> Vậy cho mấy người chưa cái tật hàm của lạ. Dù cùng một ngôi nhà nhưng có lối đi riêng Có nhà bếp đầy đủ Thì coi như hai thế giới cách biệt Liệu khóa trái cửa thông lên nhà trên Rồi lên tiếng đe dọa Đưa gước con về thì đưa gước Chứ không có được bén mảng lên trên nhà trên Nói cho mà biết trước để giữ mình Ông mà lén phén lên trên này Là tôi kêu cảnh sát liền Chứ không có hâm dọa khơi khơi đâu nha Hai tiếng lãng lặng không nói gì Sao cũng được nàng nghĩ mình ra sao thì ra miễn là mình biết mình không quấy là được cái miệng sách mép của cô vợ anh đã quá rõ cãi cối làm chi chỉ thêm to tiếng với nhau thôi ừ cãi nó chỉ tạm thời thôi mà như thế này mình còn gần gũi con cái đó là niềm an ủi lớn trong đời rồi còn gì hôm đầu tiên chui vào cái phòng ngủ bỏ hoang đâu gần cả hai năm chỉ còn chiếc giường nhỏ của ba bộ để lại Không có người ở quá lâu lại dưới tầng hầm, nên ẩm mốc xông lên khó ngủ vô cùng. Hôm sau tiến dành cả buổi để lao chùi quét dọn, hút sạch bụi bặm đóng dậy cả lốt. Trong lúc dọn dẹp, anh kéo chiếc giường sang bên để hút bụi phía dưới, vô tình lượm được ba cây móc kẹp tóc và một chiếc vòng tài. Nhìn xéo nhìn nghiêng thì tiếng chắc mẻm là mấy cây móc kẹp tóc này là những thứ mà liễu hay dùng. Nàng có thói quen dùng móc kẹp tóc phía sau gáy, khi ngủ thì tháo ra để ở đầu giường, đặc biệt là đôi bông tai ruby vàng 18 này, thì tiếng không thể nào không nhớ, nó chính là món quà sinh nhật của Liễu khi anh nhận tâm trách đầu tiên lúc vừa được nhận vào làm trong hãng bánh mì Wonder Bread. Anh ta gật gù, hẹn gì có một dạo nghèo liễu thằng phiện đôi ba lần là lạc mất chiếc bông tài ruby màu tím. Cầm mấy cái thứ vừa lượm được trong tay, tiến lại trao mày thầm hỏi, tại sao những vật sở hữu cổ liễu lại chạy tọt xuống sàn giường có ba bộ mà nằm lăn lóc thế kia? Chẳng lẽ thằng quỷ này ngày trước bày đặt bắt trước mấy gã khùng khí chuột chơi cây trò thu thập đồ dùng của phụ nữ? Nhưng thường thì những tai bệnh hoảng điên khùng này hay thu thập những thứ đặc biệt như số chen xì liếp thôi, chứ có hai đời cất dấu kẹp tóc và bông tai đâu. Trong lúc đầu óc quay quần với bao nhiêu câu hỏi thì đôi mắt hai tiếng lại mở to lên, đôi nhãn cầu như đang tỏ ra hai luồng lửa đỏ chiếu trội về phía góc tường, cũng là chỗ phía dưới sàn giường, nhiều sợi tóc nhỏ ly ti dài thường thực nằm vắt vẽo bám theo thành tường trên mặt thảm chứng bệnh trụng tóc kinh niên cổ Liễu đã khiến cho nàng lo lắng đến phát sốt dù thay đổi dầu gội đầu xoành xoạch mà cũng chẳng giúp ích được gì tóc tai nàng cứ ngày ngày giả tự gác trọ rơi rụng như những chiếc lá mùa thu hình ảnh quen thuộc này đâu có lạ lùng gì chứ không phải trên phòng ngủ của nàng thỉnh thoảng hút bụi tiếng đã kéo ra cả nụi tóc như thế này rồi sao Có thể nào Liễu đã từng xuống đây nằm ngủ? Tự hỏi một mình rồi hai tiếng lại phủ nhận ngay. Đâu lẽ nào phòng này ngày trước là của ba bổ mà. Liễu làm sao lại xuống đây nằm ngủ để tóc tay rụng cả nồi, kẹp tóc rơi rớt không hay, và thậm chí chiếc bông tay bỏ lại cũng chẳng biết. Nhưng nếu không phải như vậy thì tại sao? Những thứ này lại có thể chạy xuống đây, xuống cái sàn giường này mà nằm một cách khó hiểu như thế. Tâm tư sao động bởi những ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Người chỉ dâu tư tình với gã em chồng, liệu và bộ loạn lưng với nhau ư? Hai tiếng ngồi ôm đầu ngẫm nghĩ, không đời nào. Trên thế gian này xưa nay, chẳng có chuyện hiếm hoài nào mà chẳng xảy ra. Nhưng với Liễu, với người vợ từng hoang nạn sống chết có nhau, từ hồi mới gặp ở hòn đảo địa ngục Kokra rồi qua bị đồng và cho đến bây giờ đã có hai mặt con với nhau. Người bạn đời có hòa cùng chia có phước cùng hưởng này, hai tiếng tuyệt đối tin tưởng và yêu thương còn hơn cả bản thân mình. Nên nhớ, một người thành thật thường hay bị thiệt thòi về sự tráo trở khôn lượng của thế nhân và của bè bạn. Của những kẻ gian ngoa, cận kề như cô vợ mà anh ta hết lòng, tin yêu. Với hài tiếng, đúng hừng anh ta là một kẻ thật thà, tánh tình chân chất, đôn hậu, sống hết mình vì bạn bè, vì vợ con. Trong mắt anh ta luôn luôn có cái nhìn phóng khoáng dễ dãi, lấy cái lòng dào thẳng ngay của mình để đo lường cái bụng thiên hạ để đối nhân sự thế. Bởi vậy trong mắt anh... Cô Thị Liễu lúc nào cũng là một người vợ tuyệt vời, thủy chung như nhất. Có câu mà các cụ dạy bảo người xưa, quá thật chẳng sai bao giờ là. khôn ngoan chẳng lọ thật thà. Thật thà là để ngày một thêm khôn, bớt dạy bằng không chứ, cứ dàn dối thì sẽ hết khôn, dồn đến dạy. Liễu tự cho mình là người khôn lanh, nhưng cái khôn lanh ấy lại chưa đầy mưu mô, mô xảo quyệt. Thì có phải là sẽ tới lúc hết không dùng đến dạy không? Y thị lợi dụng cái bản tánh thiệt thà và lòng tin tưởng người quá đáng của hai tiếng mà qua mặt vù vù. Cho rằng chồng mình là một gã cù lần có biết chi đâu mà lo. Do đó trong một thời gian dài gần 10 năm, bà chị dâu và gã em chồng thoải mái thông dầm với nhau mà không bị phát giác. Với cái bụng thẳng ngay mà muốn suy ra bụng người gian ngoài như thị liễu, Chờ đúng kệ cũng khó. Bởi vậy, ý nghĩ liễu lén lúc ngoại tình, vừa thoáng qua trong đầu, thì hai tiếng lại phản bác ngay. Anh cho đó là một chuyện vô lý nhất thế giới. Hơn nữa, lại tư tình với thằng em ruột của mình, thì càng không tưởng hơn. Đúng quá rồi, mình chỉ nghĩ quẩn cho liễu thôi chứ làm gì có chuyện đồi bại như thế chứ. Tiếng lẩm bẩm một mình... Chuyện chị dâu lẹo tẹo với em chồng chỉ có trong các mẫu chuyện tiếu lâm thôi, chứ ngoài đời làm gì có chuyện động trợ như vậy được. Nhớ trong tích trầu cao. Có hai anh em ruột sinh đôi giống nhau như đúc, người anh có cô vợ còn ông em thì cô kỳ. Một hôm hai anh em trụ nhau đi tác đìa, nhưng nửa chừng thì người em bỏ quên đồ nghề, nên học tóc chạy về nhà để lấy. Bà chị dâu đang nằm võng đu đưa ngủ trưa nghe tiếng động trộtrẹt thì giật mình thức dậy mắt nhắm mắt mở dòm thấy ông em mặc xà lãng bước vô lai tưởng làm là chồng mình nên nhảy ra ôm ngang eo ết đặng hù cho giật mình chơi tới chừng nhận ra cái mùi hôi nách không phải của chồng mình thì bà chỉ dâu mắt cỡ quá chạy u ra bờ sông nhảy xuống cái ôm quyết lấy cây chết để rửa sạch tuổisứ xác ôm bậy của mình Đó, người ta chỉ là mới có ôm sơ sơ thôi, mà còn phải tự tử để bảo tồn danh tiết chứ làm gì có chuyện chỉ dâu em chồng lẹo tẻo với nhau. Hai tiếng gật gù qua lại tự trách mình, sao hai suy tưởng lung tung toàn là chuyện bậy bạ. Rồi vì sinh kế bận biệu nên anh ta lại quên lũ chuyện đó đi cho đến hôm nay, tức một tuần sau. Khi ngồi nghe, vị bác sĩ người Việt giải thích rõ ràng về các kết quả khám nghiệm hai lần vừa qua. Một lần nữa, câu hỏi hôm nào lại trở về trong đầu. Anh hụt hẫn kết luận. Có đúng là liễu đã vụng trộm với thằng Bộ hay với ai trong khoảng thời gian dài từ ngày sang Canada đến nay? Nếu có thật như thế thì mình phải làm thế nào để cho cặp gian phu dâm phụ này nhận tội? Vài cây móc cài tóc. Một chiếc bông tay vài sợi tóc rơi rớt ấy vẫn chưa đủ chứng minh tội loạn luân của nàng ngược lại nếu mình nóng nảy làm ôm lên thì biết đâu được hậu quả sẽ trở ngược về phần mình cái tính trí trá chuyện trắng nói đèn, chuyện không nói có của nàng hai tiếng quá rõ anh cần nhẫn nại để ngấm ngầm tìm mua kế cho chắc ăn vì dục tốc bất đạt mà đây có phải đúng như câu nói của tiền nhân là thật thà ngày một thêm khôn không Hai tiếng đang thả khói trầm tư bổng vực mình ngó sững, miệng ha hốc mắt trợn trừng, nơi cánh cửa mà nãy giờ anh ngồi im trong xe chờ xem động tĩnh giờ được mở ra để gia chủ tiễn khách, vị khách với chiếc BMW đỏ chót đó không ai xa lạ, chính là thằng em ruột của mình đó mà. Coi kìa, hắn còn vòng tay ngang eo S ghì chặt cô vợ cưng của mình và nàng cũng đang nhón chân lên ôm lấy gã mà hôn hít từ giả nữa mới nói. Hai tiếng chết lặng vẫn ở một tư thế trận trừng giữa kinh hoàng và khiếp đảm. Một người thâm trầm, có tánh cẩn trọng nhưng lại cả tin cô vợ như thế thì anh không bao giờ hớp tớp để kết tội liễu vội vàng. Dù trong vô tình nhặt được chiếc bông tai vài ba cây móc kẹp tóc rơi rớt dưới sàn giường. Bấy nhiêu đó bằng chứng, chỉ đủ để đánh dấu hỏi trong đầu. Chứ chưa thể nào xác quyết rằng hai người là đôi gian phù dâm phù được. Cũng có thể là sau khi ba bộ dọn đi rồi, những ngày hè nóng bức, liễu hà tiện không mở mấy điều hòa mà tọt xuống dưới này nằm ngủ trưa cho mát thì sao? Đó cũng là một lý do chánh đáng lắm mà. Bây giờ, <cười> bây giờ, tận mắt chứng khiết, cái cảnh âu yếm bệnh rịnh kia, thì thiệt là sát nổ ngang mày, đất đai chấn động. Hai tiếng giận quá, lại hóa đá, ngồi trơ trơ, không còn nhúc nhích nổi. Liệu em đốn mặt dâm tiện đến thấy là cùng? Tình của người chồng này đối với em xưa nay vẫn như bát nước đầy. Em đã tự mang bát nước ấy hất vào mặt anh đây. Tình nghĩa vợ chồng, chữ ân, chữ ái, chữ thủy, chữ chung là thế này hay sao? Bằng chứng dưới phòng ngủ kia đúng là sự thật, không chối kể. Một con vợ dâm loạn, một thằng em ruột loạn lưng vô nghì. <cười> ổn cộng hơn 10 năm nay tôi đã hết lòng dạ sống một đời cơ cực vì vợ vì con vì thằng em bất nghĩa bất tính còn tệ hơn cả thú vật đúng chúng là thú vật đồ lốt người sau cái mặt nạ đẹp đẽ đang mang trên mặt đó là những con thú đáng kinh tởm dần chỉ có loại thú mới không biết phân biệt tôn ti trật tự đạo lý luân thường như thế. Thật không ngờ liễu, em thật đúng là một con đàn bà, dâm đẳng đến độ điên cuồng loạn pháp loạn lưng bất kể ngay, với cả gã em chồng mà em cũng gian díu không từ Hai tiếng chết lặng một hồi lâu, cho đến khi bình tĩnh trở lại nhìn ra thì xe của ba bộ đã đi mất từ đời nào. Câu nói mơ hồ ấp ấp mở mở của dần ròm, hôm nào bỗng vang vọng bên tai hai tiếng. Thằng cha ba bộ bỏ đi như vậy coi ra cũng hay cho đại ca đó. Có lẽ thằng dần ròm biết rõ chuyện gian díu của ba bộ và vợ mình từ lâu. Nhưng hắn không nói cho mình biết. <cười> hay quá hán liễu. Tốt mặt tốt mặt em quá hén liễu. Ủa, mà thằng trời đánh ba bộ bữa nay làm gì lại ghé qua đây? Hai tiếng sửng sờ một hồi lâu bởi xúc động trào dân. Bây giờ tỉnh táo lại một chút nên anh nhớ ra và tự hỏi. chợt có tiếng điện thoại trong túi reo vang cắt đứt dòng tư tưởng. Tiến trả lời phôn tẩy ra đó là ba địa, cả tuần nay tiếng lo chạy đông chạy đáo phần chuyển sanh đẻ của Linh, phần lo chuyện của mình nên quên lẫn đi, không cho ba địa hay việc tìm ra Linh, tới nay nghe dần ròm cho biết nên thấy thiên hành đạo gọi cho tiếng để hỏi thăm tin tức. Tiếng đại khái cho điệu biết tin rồi hai anh em hẹn nhau ở nhà của Linh. Anh ta liếc nhìn căn nhà với cánh cửa đã đóng lại im liệm từ lâu. Tư lự một giây rồi lui xe trở ra đường, nhắm Mrs. gà chụp chỉ, lòng trối trắm với bao nỗi ê hề chán ngán. Anh ta chẳng còn đầu óc đâu nữa mà đi làm, nên quyết định nghỉ vài ngày đi lang thang cho bớt căng thẳng. Làm sao hai tiếng biết được tại sao hôm nay thằng em yêu quý của mình lại tự vác sát trở lại căn nhà xưa? Hơn một năm trời này, từ sau cái hôm hắn về Việt Nam cưới vợ rồi dọn đi mất biệt, Đây là lần đầu tiên anh mới giòm thấy lại nó. Coi ra trong thời gian xa cách này, nó làm ăn cũng phất lên dữ. Bằng chứng là chiếc xe đỏ chót nằm hiên ngang trước nhà khi nãy. Người anh hai này thật ra chỉ nhìn qua cái bề ngoài mà đoán bừa như thế thôi, chứ thật sự thì hiện tại đã bao bộ đang kẹt cứng đó chứ. Kẹt, nhưng vẫn phải đua đòi theo cái mốt, nhà to xe đẹp áo quần bánh bao, đặng vinh vang cùng thiên hạ đang theo kịp mấy ông anh cột chèo hiện đang là hàng xóm của mình. Lấy vợ nhà giàu thì phải vậy chứ sao? Trước kia hắn lái chiếc Toyota Supra tưởng đã ngon lắm nhưng ai dè gã anh cột chèo Tân Quỳnh khóc bạn lắc đầu chê xe Nhật không tốt bằng xe Đức. Thế là cô vợ hoa hậu xóm gà năng nặc đòi ba bộ đi đổi chiếc khác nàng bảo Anh à... Chiếc xe của anh cũng cũ xì rồi, em thấy anh chị tự chạy chiếc xe gì mà đẹp, ôi là đẹp. Xe, xe gì đó anh, xe gì mà có mấy cái vòng tròn tròn đằng trước đó. Ba bộ làm mặt rành rọt. Ôi xe có mấy cái vòng tròn đằng trước là xe Audi chứ gì, em muốn đổi xe Đức hả? <cười> ừ, đổi thì đổi sợ ai? Xe Audi có 5 máy không có mạnh đâu cơ ngơi lần này anh chơi chiếc bmw 6 máy chó, anh chỉ tư khửi khói chơi ngang. Đó là chiếc BM tức BMW đỏ lò mà hắn đang sở hữu, ký nợ chớ tài cán gì mà trả cái rụp đâu, có nhà có chốt ngon thì mua tới cái giống gì còn dư sức nữa, chứ huống gì chiếc xe 50 ngàn, ký tên thôi mà, ký tên ai ký chẳng được, có điều rung tay hay không mà thôi. Như đã biết, dạo sau này ba bộ túng ngặt lắm rồi, tiền xài cộng luôn cả nợ nhà, nợ biêu, tiền ăn, tiền mua sắm, thảy thảy đều trông cậy vào tấm chết hai tầng một lần của hắn mà thôi. Lại cái xuôi kéo tới không ngờ, một ngày đẹp trời mà không đẹp lúc, gã tài xế đêm đêm trút hết sức lực để phụng sự cho cô vợ nóng hổi, nên sáng ngày hai con mắt cứ sụp mí, ôm tay lái mà cứ ngủ gà ngủ gật. Tới ngã tư vượt luôn đèn đỏ, tông vô xe người ta cái rầm, mới giật mình tỉnh lại. Tỉnh lại thì đã muộn quá rồi. Kết quả chiếc xe bị tông là hai ông bà già nạn nhân ngất ngư gần chết, phải gọi chính một một cứu cấp tức thì. Tài xế bất cẩn để xảy ra tai nạn khiến bảo hiểm đành buộc một khoản tiền quá lớn, còn ba bộ thì bị đuổi việc nằm nhà sáng chiều trả bài mệt nghỉ. Lẽ ra làm cho nhà nước có nghiệp đoàn bảo vệ nếu bị tai nạn như thế, hắn chưa bị đuổi đâu, nhưng ba bộ vì cái tật nổ răng và khoe cổ quá đáng, nền cấp trên của hắn ghét. Mẹ họ, táo là trùm coi các tài xế tụi bay ở đây mà chạy chiếc không đa tàn tàn, còn mày á, chỉ là cái thằng tài xế quen mà chơi á, xây bóng lưỡng, lại còn là mờ thứ dữ nữa mới nói, đáng hổng ưa như thế. Có dịp mình kiếm chuyện đuổi mẹ nó đi chỗ về nhà mà khoe của. Thế là đời của bà bộ âm thầm đi vào ngõ hẹp từ đó. Lại nói cô vợ thu trúc, quen tánh tài sang nên đâu có chịu thắt lưng buộc bụng, chờ thời. Nàng từ lúc biết rõ cái bản tánh lọc lừa của chồng thì đâm ra kinh bỉ hắn thấy rõ. Nghe cô em của dần ròm bật mí về chuyện lường gạt 15.000 hồi nảm. Về nhà chửi cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Từ khi cái tẩy đen thùi của mình bị vợ lật thấy rõ, rồi thì bộ không còn dám lên mặt làm tàn nữa. Ngược lại, hắn xuống nước rất là thi thảm. Tệ hại nhất là sau khi bị đuổi việc, cầm cái trách thất nghiệp mang về mỗi hai tuần chẳng đủ đâu là đâu. Túng quá nên có vợ bàn, nên bắt trước cả anh em cột chèo nhạo kế bên là thành cô đơn. Nhà lớn quá nên chia phòng cho thiên hạ mướn, vì chưa động hương người Việt thiếu gì, cho mấy người độc thân xe phòng, kiếm sơ sơ mỗi tháng một phòng cũng ba bốn trăm chứ bộ. Lúc đầu ba bộ không chịu, bởi vì hắn đâu có tin tưởng gì cô vợ nóng bỏng của mình. Mẹ họ, cho thằng bất lương nào vào, ở rồi nó xe phòng xe tình với vợ mình luôn thì bỏ mẹ. Hắn đã từng xa tình với thị liễu rồi cho nên phòng bệnh hơn trị bệnh. Miễn đi, không có cái vụ đó đâu em. Nhưng làm sao mà cứng cửa với cô vợ cho được khi tiền mang về không đủ trang trải. Cô vợ thiếu tiền đi shopping thì cũng giống như gã bầm nhậu thiếu hơi cay, chịu đời sâu thấu. Túng quẩn quá nên bà bộ chạy đi tìm job thay vì nằm nhà lãnh thất nghiệp. Nói là tìm job thì dễ. Nhưng đi tìm rồi mới thấy khó, lương ba cọc ba đồng thì thiếu gì, hầu bàn quét dọn, công nhân tay ngang không kinh nghiệm thì ở đâu cũng cần. Nhưng vị hắn ngày trước làm cho chánh phủ, ăn lương quá cao nên bây giờ ni sát đi làm ba cái việc này thì mất thể diện quá. Hơn nữa tiền lương còn ít hơn cả tiền thất nghiệp. Thất biến phải tùng quyền, sống có khúc, người có lúc. Ba bộ chạy đôn chạy đáo xin được một chân chạy giao pizza. Việc này thường thì làm vào ban đêm nhưng được cái là họ trả tiền mặt không bị trừ thuế và chẳng ảnh hưởng gì đến lương thất nghiệp hàng tháng. Thôi thì đành vậy, tạm sống đỡ cho qua giai đoạn, chờ hết thất nghiệp rồi hạ hội phân giải. Nói là đi giao bánh thì dễ nhưng khi nhào vô làm rồi mới thấy chua. Các tài xế giao bánh nói chung đều sống vào nhờ tiền chip của khách hàng. Anh chàng ba bộ lái chiếc BMW lãng con Đi giao bánh đương nhiên chẳng có một đồng bạc bo nào rồi. Lái xe xịn hết thiệt nhưng coi ra làm cái nghề delivery này thì thiệt thòi lắm lắm. Ba bộ đi làm được hơn hai tháng thì cô vợ ở nhà cũng hân hoang cho biết là mình vừa tìm được chốt đi làm neo cho tiệm cố bà chị thứ ba thu thảo. Vợ của Tần Quỳnh khóc bạn. Thu Trúc biết làm ra tiền rồi thì càng không coi ông chồng bao bộ ra cái thái gì hết. Nhất là sau một thời gian cô thợ đã rành nghề mài vũa. Ngày ngày mang về gấp đôi gấp ba số tiền còn kiếm được của gã phí xà men Thu Trúc đi làm đâu được ba bốn tháng gì đó. Chẳng biết do hai bà chỉ giới thiệu ra sao mà nàng đồng ý cho hai gã độc thân mướn trọn căn hầm để ở. Khi biết ra thì việc đã muộn Cho nên ba bộ đành phải miễn cưỡng gật đầu, không gật đầu cũng không được. Bởi vì sau mấy tháng lãnh lương thất nghiệp đã quá đủ cho nên họ cúp ngang, bắt anh ta phải đi tìm job cho được. Thế là xã hội mất bổng, tiền nhà, tiền biêu giờ chỉ còn trông cậy vào bột đầu lương chạy bánh mà thôi. Làm sao đủ trang trải đây trời, khi mỗi ngày chỉ kiếm chưa tới trăm bạc, trừ đi tiền xăng tiền bảo hành xe cộ rồi thì chỉ trên dưới 70 đô la. Chẳng lẽ ngửa tay xin tiền vợ để trả bill Đương nhiên thu trúc trề môi lắc đầu Sách mé liền Anh lo tiền nhà tiền bill Em lo tiền shopping mua sắm Vậy là đồng điều quá rồi còn xin xỏ gì nữa <cười> Ra đường dòng chồng của người ta Thấy mặt phát hàm Về nhà dòng chồng của mình Muốn kiều lính bắt Hãy gặp mặt là cứ than hỏng tiền hỏng tiền Mạc rẻ bất tài quá, nhưng sao hồi đó về cưới em nói nghe ngon lắm mà. Ngon thì bây giờ phải ráng mà chịu đi cho biết thân. Trong hai gã độc thân xe phòng, ba bộ giọng chướng mắt nhất là cái gã tên tân. Tướng tá coi ngon lành mà ăn nói lại có duyên hay chọc thu trúc cười. Có điều hắn coi nghèo nàng lắm. Chiếc Honda Civic cũ xì rỉ sét tùm lum kia đã chẳng nói lên sự tốn quẩn rồi sao. Ba bộ lấy làm an tâm khi nghĩ đến điều đó. An tâm ở cái chỗ là hắn nghèo hơn mình. Cho đến một bữa nọ, anh tài xế pizza, cũng vì cái tật khoác lát mà gây lộn với tay chủ nên hắn đuổi về không thèm mướn nữa. Mang cái tâm trạng thất nghiệp thiếu tiện thiếu thuốc, mò về bất thình lình, Từ ngoài cửa đã nghe cô vợ mở nhà ca hát Om sòm. Tướng vợ bữa nay nổi máu văn nghệ ngang xương mở karaoke thử giọng oanh vàng nhưng vừa lọt vào trong cánh cửa thì mới té ngửa. Hai gã độc thân ở dưới tầng hầm mò lên hát hò ổm tỏi. Một gã thì đang nhắm mắt nhắm mũi cất giọng ồm ồm ca, thôi bất biết. Còn thu trúc thì ống ẻo trong vòng tay tinh tâm, lá lướt theo điệu rumba, mùi rượu. Cơn ghen tức nổi lên đùng đùng khiến ba bộ tưởng mình như từ hải, đứng chết trăng mắt mở trừng trần hồi lâu không nhúc nhích. Giận lắm nhưng vẫn còn biết thân Hắn lỗi thổi trở ra lái xe đi một nước Buồn quá mà Đau đớn quá mà Vợ cưng lộng hành như thế quả là quá đáng Nhưng hắn lấy tư cách gì ra Để đuổi hai thằng chú ôn ấy ra khỏi nhà Lý quyền gì mà cấm thu trúc ca hát Nhảy đầm với tên tân kia đây Nàng chẳng phải đã nhiều lần nổi gió đòi ly dị khi mình xa gần Đề cập đến chuyện hai gã độc thân xe phòng ấy rồi sao Nói cho anh biết Ở với em á, thì không có cái vụ ghen tương này nọ. Đàn ông thì phải cho ra đàn ông. Anh mà trổ cái mồi đó hoài á, là có ngày mất vợ đó nha không? Ba bộ ghen nhưng vẫn còn khôn hồn, trút đi thầm lặng. Hắn quá biết nếu mình dạy dỗ tuần vào nhà la hét ẩm ý là coi như kết quả hiển nhiên phận thiệt thòi mình phải gánh trọn. Thu Trúc đâu có còn coi mình ra gì nữa mà ghen tương cho phiền phức cuộc đời. Thôi thì ngậm miệng làm ngơ. Một người chồng lỡ vẫn tất nhiên trở thành bất lực trước cô vợ ham vui lạ thế. Kể từ hôm ấy ba bộ buồn tình cứ này làm chỗ này vài bữa, mai làm chỗ khác, ít hôm đổi thay xoành soạch. Tiền chi phí cao quá, nhưng lương ba cọc ba đồng làm sao trang trải? Hẳn bí lối, đành lấy thẻ tín dụng ra trà miết. Khi người ta vô phương hết cách, càng kiệt đến mức vét sạch, vét cạn, Đi vào con đường khốn cùng thì tâm trí cũng theo đó mà mờ mịt hẳn đi. Hắn muốn cầu may bằng những thú đen đỏ để thay đổi cuộc đời và từ một gã keo kiệt bủn xỉn, hắn lao vào con đường bài bạc hồi nào không hay. Cho đến khi thức tỉnh thì quá muộn, nợ vay nóng, vay nguội của các chủ chứa toàn là mấy gã giang hồ trong đường dây xã hội đen, đương nhiên tiền lời cắt cổ mà thiếu không trả nổi cũng bị cắt cổ luôn mới đáng ngại. Túng cùng quá mức không thể nào gắn cường, hắn mới nhớ tới người anh ruột của mình. Một cú điện thoại bất ngờ, ai dè yeah, người yêu cũ là Thì Liễu trả lời. Sau vài câu thăm hỏi cho có thủ tục, ba bộ trở lại dòng điệu ngày xưa, ca bài con cá hy vọng người xưa nghĩ tình nghĩ nghĩa, mà động lòng cho vay bà mớ, Ngờ đâu Thì Liễu giọng xúc động khóc thúc thích mà rằng. <cười> em hận anh tới chết cũng còn hận Nhưng mà dù hận chơi trong lòng em Vẫn còn nhớ tới anh luôn luôn Bây giờ em lỡ dở hết trơn gội Thằng cha tiếng cũng bỏ em đi theo con nhỏ khác <cười> anh, anh có gì muốn nói Thì cứ ghé nhà Có kẹt gì thì chút đỉnh Em đâu có tiếc với anh Bởi vậy mà hôm nay Sau gần hai năm biệt bóng Lần đầu tiên ba bộ hân hoang Quay trở lại căn nhà xưa Tìm người yêu cũ Để mượn tiền Từ <cười> xa I'm uh -huh. Tập 30 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 31.